Em và Mori có quan hệ như thế nào? Lục ly xã nghiêng người áp chặt hướng tình dưới cơ thể mình rồi bổ sung một câu Anh không thích thú với việc phụ nữ nằm trên đâu Gia trưởng Hướng tình chớp mắt nhìn anh trên khuôn mặt thoáng lộ vẻ động tình Hồi lâu sau mới nhớ lại lời nói của anh Lần trước có duyên gặp nhau một lần trên tàu mà thôi Hình như anh ta rất có hứng thú với em Lục ly xã nhau mắt tỏ vẻ nguy hiểm Em cảm ơn anh ta vì đã 5 lần 7 lượt cứu em Lục ly giã nhéo cầm của hướng tình Trả lời nghiêm túc như vậy làm gì Sợ cậu chủ đây ghen sao Hướng tình thì cười Xì nhẹ một tiếng Cố ý chấp chấp mắt Tỏ ra quyến rũ Nhìn chăm chú lục ly giã ở phía đối diện Anh Lê mà thực sự biết ghen sao Lục ly giã sầm mặt lại Anh có người phụ nữ mà mình yêu thích Câu trả lời hay lắm Rất rõ ràng Rất dễ hiểu Hướng tình không thèm để ý, nhân nhớn mày Như vậy là tốt nhất Mọi người đều đã là người trưởng thành Cho nên anh yên tâm Em biết chuyện hôm nay anh bị ép không còn cách nào khác Phàm là có cách nào khác anh sẽ không động đến em Mà em cũng không phải là loại con gái cứng đầu Tuyệt đối sẽ không náo loạn đòi anh phải chịu trách nhiệm đâu Xuống giường mặc quần áo vào rồi Thì sau tất cả vẫn sẽ là bạn bè Cô nói chuyện vô cùng sức khoát và thoải mái nụ cười trên mặt lại càng không có chút kẽ hở nào để tấn công nhưng vừa dứt lời, khi nghe thấy tiếng được lạnh lùng của anh, cảm giác tựa như có một tảng đá đập mạnh vào ngực cô vậy. Có chút đau. Ánh mắt của Lục Vi Dã hoàn toàn đắm chìm vào nụ cười trong đáy mắt của cô, con ngươi thâm trầm, nóng bỏng, phức tạp, khiến hướng tình khó mà hiểu được suy tư trong lòng anh lúc này. Nhưng anh bất chợt cúi đầu mạnh mẽ, mút lấy mút để đôi môi đỏ mọng vừa mới hé ra của cô, một tay dùng sức mân mê cầm của cô. Âm thanh khàn khàn của anh mơ hồ len lỏi ra từ khoảng hở giữa hai đôi môi. "Đã như vậy thì trước khi chúng ta mặc quần áo vào, tiết kiệm thời gian mà vui vẻ làm thêm mấy trận nữa. Người trưởng thành cũng có nhu cầu." Nhất là vào giờ phút này, công dụng của thuốc trong người hướng tình vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nói xong, không đợi cô đáp lời, Lục Phi Dạ đã tiếp tục chiếm đoạt cô. Lúc này, nói chung không phải đơn thuần là làm thuốc giải cho cô, mà đúng như anh ta nói, Cơ thể của người nào đó có nhu cầu Hoặc giả là vẫn còn hơi tức giận Nên cơn ham muốn dữ dội Thoáng hiện rõ sự trừng phạt đối với cô Hai người cứ vật luận với nhau Chiển miên từ sáng tới tối Từ tối đến khuya Rồi kéo dài từ khuya đến sáng Sáng sớm lục ly dã đã đi rồi Hướng tình còn nằm trên giường Cả người mềm nhũng không xuống giường nổi Chết tiệt Cái tên quỷ đó cũng hăng quá đi khi liên vân vào phòng dọn dẹp thấy trong thùng rác có bao cao su thì bị sốc không khỏi trực lưỡi cảm thán cậu lê cũng lợi hại thật đếm sơ qua bằng mắt thì không bảy cái cũng phải sáu cái quá khỏe liên vân thấy liên vân chậm chạp chưa ra khỏi phòng tắm hướng tình nằm trên giường không thể không gọi cô ấy em làm gì trong đó vậy à, em ra đây ra đây liên vân vội vàng xách túi rác ra ngoài Chị Hướng Tình, chị có còn cần gì không? Chuẩn bị cho chị một túi chườm nóng đi. Hướng Tình nhắm mắt, toàn thân nhức mỏi muốn chết, ngay cả trở mình cũng thấy khó khăn. "Chị đau thắt lưng sao?" Liên Vân Ân cần hỏi cô. Hướng Tình xấu hổ gật đầu. Thật ra thì cô rất muốn nói rằng không chỉ đau thắt lưng mà cả người cô đều đau nhức. Hướng Tình muốn ngồi dậy, Liên Vân thấy vậy liền vội vàng đỡ cô. "Chị cứ từ từ." "Cảm ơn." Hướng tình lại nói lời cảm ơn Cậu Lê của chúng ta cũng thật là lợi hại Liên Vân vô cùng ngây thơ than thở Nghe Tống nói thuốc mà chị Tiểu Yến cho chị uống không phải là thứ mà đàn ông bình thường có thể giải được đâu Không có chút năng lực về mặt đó thì sẽ bị dày vò đến chết Hướng tình nhìn bộ dạng vô cùng sùng bái của Liên Vân có chút buồn cười Thật không thể tin được Những lời như thế là có thể được nói ra từ miệng của một cô gái trông ngây thơ nhường vậy Được rồi, đi lấy túi chườm nóng cho chị trước đi. À, đúng rồi, hôm nay lúc cậu lê ra ngoài đã thông báo với em, chờ chị tỉnh lại thì nhắc chị thoa thuốc, thuốc được đặt lên đầu giường. Liên Vân nhìn lướt qua tủ đầu giường, thấy phía trên có mấy lọ thuốc xếp hàng. À, đây rồi, đây rồi, cần em giúp chị không? Không cần. Hướng Tỉnh cũng liếc thấy thuốc trên đầu giường rồi. Liền sau đó, cô vội vàng dùng tay che kín hàng thuốc, sắc mặt có chút quẫn bách. Em đi lấy túi trường nóng cho chị trước đi, thuốc này để chị tự thoa là được rồi. Vậy cũng được, chị phải tự mình cẩn thận đấy, cần giúp gì thì phải gọi em. Liên Vân nói xong liền đẩy xe dụng cụ vệ sinh ra khỏi phòng. Hướng tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn số thuốc trên đầu giường, cô có chút quẩn bách. Phía trên bầy la liệt, cái gì cũng có, thuốc trị vết thương bị hở, thuốc dịp vết thương ở miệng, thậm chí còn có, thuốc đặc biệt dành riêng cho vết thương ở vùng kín. Hướng Tình được sinh ra trong gia đình chuyên ngành y, tuy không có bằng cấp về y học, nhưng cô vẫn phân biệt được những loại thuốc cơ bản nhất. Đối với sự tỉ mỉ của Lục Ly Dã, cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười mới tốt. Hướng Tình nhanh chóng tự mình thoa thuốc, Liên Vân lại đưa túi chườm nóng tới, cơ thể rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút. Giờ cơm trưa cũng coi như là có thể xuống giường đi lại. Buổi chiều, Lục Ly Dã về nhà rất sớm. Hướng tình đang nằm lì trong dạp chiếu phim dưới thẳng hầm để xem một bộ phim cũ có tên là Kiêu Hãnh và Định Kiến. Khi anh đến tìm cô cũng là lúc phim chiếu đến cảnh vai nam chính Darcy đang từ bỏ sự ngạo mạn của mình để bày tỏ với nữ chính Elizabeth. Thấy cô đang ngồi trên ghế sofa lười, đang xem cảm động đến mức lặng lẽ lau nước mắt. Lục đi dã chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn. Nói thật, ở cùng với cô gái này trong cùng một căn phòng lâu như vậy, hiếm khi nào thấy cô chảy nước mắt. Dù là lúc ban đầu bị ăn tắt, thậm chí bị tiểu yến hết lần này tới lần khác làm khó, anh đều rất ít khi thấy cô lộ ra mặt yếu đuối của mình. Cho đến ngày hôm qua, cô nằm ở trong ngực của anh khóc đến mức kiệt cả sức, lạc cả giọng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cao hướng tình yếu đuối như vậy. Cũng chính vào lúc đó anh mới nhận ra dù một cô gái có biểu hiện kiên cường, đi chăng nữa thì thật ra cũng có mặt yếu đuối nhưng chỉ xem phim cũng khiến cô rơi nước mắt thì không giống tác phong của cao hướng tình lắm. lục ly dã ngồi xuống bên cạnh cô. cảm thấy ghế sofa bị lún xuống, lúc này hướng tình mới để ý tới người bên cạnh. về sớm vậy sao? hướng tình vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt kinh ngạc hỏi anh. ừ. lục ly dã không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng lên màn hình phía đối diện. cao mày. phim từ thời đại nào rồi mà còn xem? Phim cũ mới kinh điển. Hướng tình phản bác lại chất vấn của anh. Hôm nay anh không bận việc sao? Sao lại về sớm như vậy chứ? Hướng tình ngồi xếp bằng hai chân, hỏi anh. Còn về chuyện bất ngờ xảy ra hôm qua, thì sau khi nói rõ ràng, dường như đã không còn lúng túng nữa. Cảm thấy cơ thể thế nào? Lục đi giã vẫn không nhìn cô, mà chỉ châm điếu thuốc. Hướng tình không ngờ đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này, nên cô hơi sửng sốt và cảm thấy mất tự nhiên. Không, tôi không sao. Ừ, vẫn khỏe. Cô đột nhiên lại lo lắng đến mức bị nói lắp. Không có tiền đồ. Hướng tình hung dữ tự phê bình chính mình. Còn anh thì sao? Hướng tình cũng tốt bụng, hỏi thăm lại. Nhưng đổi lại là ánh mắt quái dị của lục ly giã. Tôi thì hơi mệt một chút, chắc có lẽ là bị em ép ra bã rồi. Lời này, đã đang tự khen mình rất khỏe, hay là đang oán trách cô tối hôm qua, nhu cầu quá cao? Gò má của hướng tình bứt dứt đến đỏ bừng. Tôi chỉ là bất đắc sĩ thôi. Tiểu Yến bị Mori phế một chân rồi. Lục ly dã chật nói. Hả? Suy nghĩ của anh quả thật là bẻ ngoặt nhanh quá, hướng tình không theo kịp. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Phế một chân? Là sao? Cắt gân chân của cô ta. Hôm nay anh định đi dạy cho Tiểu Yến một bài học, nhưng không ngờ có người đã nhanh tay cướp mất ý định của anh vững tỉnh kinh ngạc, há hốc mồm, hồi lâu mới bừng tỉnh. Anh ta Mori, ý là anh ta đang giúp tôi sao? Lục Phi Dã chỉ thâm trầm nhìn cô, không nói lời nào, một lúc lâu mới khẽ khẽ hỏi một câu. Sao vậy? Động lòng sao? Biểu cảm của anh có hơi nghiêm túc một cách quá đáng, trầm mặc một hồi rồi lại nói, cho dù thật sự động lòng thì cũng phải cưỡng ép mình phải kiềm nén lại, người đàn ông đó căn bản là không hợp với em. Anh ta vừa nói vừa rụi mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn. Tại sao không thích hợp? Bởi vì Mori sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị anh kéo ngã khỏi vị trí đó. Cảnh sát cùng phần tử phạm tội từ trước đến giờ thề không đội trời chung. Lưu Uy thì sao? Hướng Tình chợt hỏi một câu. Nằm trong bệnh viện. Lục Ly Dã khẽ trả lời. "Hả?" Hướng Tình kinh ngạc. Cũng là ngài Mori ra tay? Lục ly giã nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói thêm câu nào, đứng dậy, rời khỏi phòng chiếu phim. Hướng tình xem phim xong, rời khỏi phòng chiếu phim dưới đất, thì nghe Liên Vân cùng Tống đang rì rầm tám chuyện. Anh dã rất tuyệt vời, căng nhiên đánh anh Lưu như tử, nghe nói sương sườn trước ngực gãy hết, bác sĩ vừa kiểm tra vừa cảm thán, người ra tay đánh người đúng là quá tuyệt vời. Tài nghệ không phải dạng vừa đâu, chiêu nào ra chiêu nấy đều hiểm ác, nhưng hết lần này tới lần khác không có một chiêu nào chí mạng cả. Trời ạ, anh Lê thật sự vì chị hướng tình mà xử anh Lưu sao? Liên Vân hầm mộ sợ hãi kêu lên. Còn phải nói, hai người bọn họ hẹn nhau lên sân thượng đánh lộn, đám đàn em bên dưới không một tên nào dám lên hết, ngay cả tôi cũng chỉ dám đứng ở phía xa nhìn. Cũng may, cuối cùng anh dã toàn thắng, Lưu Uy bị đánh thành như vậy cũng là đáng đời, ai bảo anh ta không có mắt nhìn, ngay cả người phụ nữ của anh Giã mà cũng dám mơ tưởng. Anh Giã bình thường vì nể cái mặt mốc của anh ta nên mới không so đo. Nhưng mà hôm qua, anh ta đã thực sự chọc điên anh dã rồi. hướng tình hơi kinh ngạc vì chuyện mà Tống nói lần này. Cô vội vàng đi tới. Tống, cậu nói anh Lê đánh Lưu Uy sao? Ừ, đúng vậy. Bác sĩ nói nhất định phải mười ngày nửa tháng mới ra viện được cơ. Tống cũng không giấu giếm, thấy cô cao chặt đôi chân mày thanh tú, vẻ mặt vô cùng lo lắng, thì vội vàng chấn an. Nhưng mà chị yên tâm đi, anh Lưu không dám đánh anh dã của chúng ta như thế đâu. Vậy anh Lê có bị thương không? Đây mới là chuyện mà Hướng Tình quan tâm nhất. Nhìn tình hình thì anh Dã chắc là không bị thương nặng gì đâu, chẳng qua Lưu Uy cũng không phải là kẻ dễ đối phó, không dám đảm bảo trên người anh Dã không bị thương. "Được, tôi biết rồi, anh Lê đâu rồi?" Liên Vân chỉ lên lầu. "Anh ấy về phòng rồi. Tôi lên thăm anh ấy một chút." Nói xong, Hướng Tình liền vội vội vàng vàng chạy lên phòng ngủ lầu 2. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền thấy lục ly dã đang phanh áo ngồi trên ghế sofa, chật vật tự mình bôi thuốc. Nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng ném chai thuốc sang một bên, nhanh tay cài nút áo sơ mi lại. Vào cũng không gõ cửa trước à? Hướng tình không đếm xỉa đến chất vấn của anh, đi tới vòng qua ghế sofa, rồi sau đó ngồi sổm bên cạnh anh. Để tôi xem vết thương của anh một chút. Để tôi nhìn xem. Hướng tình cố chấp vươn tay muốn cởi nút áo của anh. Bàn tay vừa mới chạm vào lồng ngực của anh đã bị bàn tay to lớn của lục ly giã hung hăng giữ lại. Tay của anh giống như gọng kìm, lực rất mạnh. Là một cô gái có thể tùy tiện cởi nút áo của con trai sao? Tôi cởi áo của người đàn ông đang ngủ với mình, có vấn đề gì không? Hướng tình nói xong rằng thoát khỏi gọng kìm của anh, cô đứng trước mặt anh trực tiếp xe áo sơ mi của anh ra. Nút áo rơi tán loạn. Vặt áo được mở ra, hướng tình nhìn thấy vết tím bầm trên ngực anh một hơi lạnh. đã bị như vậy rồi còn không chịu để cho người ta xem. lục ly dã đến mí mắt cũng lười nhấc lên. một chút vết thương này đối với đàn ông mà nói tính là gì? hướng tình cầm lấy lọ thuốc mỡ ở trên ghế sofa, liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong hòm thuốc, lấy ra một số loại thuốc trị thương. mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng ba tôi là bác sĩ, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc nhiều, cũng biết vết thương này tuyệt đối không phải là vết thương nhỏ đâu. Cô đổ một ít nước thuốc, còn thêm một chút rượu cồn lên để tiêu sưng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi giúp anh thoa một chút nước thuốc, anh cố nhịn một chút. Hướng tình rửa sạch tay trước rồi mới cho nước thuốc vào lòng bàn tay, dùng một lực thích hợp thoa giúp anh. Nếu đau thì nói cho tôi biết nhé. Lục ly giã không hé răng. Đau không? Anh không nói, thỉnh thoảng hướng tình hỏi anh câu đó. Lục ly giã lắc đầu. Hướng tình cười nhạo anh cậy mạnh! Ông đây có mạnh hay không? Không phải em là người hiểu rõ nhất sao? Lục ly giã kêu chọc cô với một gương mặt tuấn tú nghiêm túc. Mặt của hướng tình nóng lên, cố ý tăng thêm lực trên bàn tay. Này! Lục ly giã đau đến mức nhíu chặt mày, vươn tay dí vào chán của cô. Nhẹ một chút! Không phải anh không đau sao? Mặc dù hướng tình nói như vậy, nhưng lực trên bàn tay rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều. Lục ly Dã ngửa đầu dựa vào ghế sofa, hít mắt, nghỉ ngơi, giữa lông mày lộ ra chút mệt mỏi. Anh rất mệt sao? Hướng tình quan tâm hỏi anh một câu. Lục ly Dã không lên tiếng. Khụ khụ khụ. Lục ly Dã đau đến mức ho khổ khụ. Cao hướng tình, qua cầu rút ván cũng không ác độc như em. Đáng đời anh đã chiếm được tiện nghi còn làm ra vẻ. Lục ly Dã dựa lưng trên ghế sofa, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Hướng tình thoa nước thuốc cho anh xong, sau khi dọn dẹp mọi thứ, đi vào trong nhà vệ sinh để rửa tay. Nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp chậm rãi của lục ly xã vang lên từ phía sau. Qua mấy ngày nữa, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Bước chân của hướng tình dừng lại ngay lập tức. Nghe thấy tin tức như thế này, đáng lý ra cô nên vui mừng mới đúng. Nhưng tại sao lúc nghe thấy câu nói này, trái tim của cô rõ ràng đã rơi một nhịp? Sau khi em ra ngoài, đừng ngốc nghếch đi tới những nơi như thế này nữa. Chỉ dựa vào IQ thấp của em, muốn lấy tài liệu mang ra ngoài là điều không thể. Hướng tình giơ hai tay, đứng ở đó, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Lục ly giã cũng chỉ nhìn bóng lưng có chút cứng ngắc của cô, không nói gì thêm. Một lúc lâu, hướng tình hỏi anh. Anh đưa em ra ngoài bằng cách nào? Trong lời nói, không hề nghe ra một chút vui mừng hay mong đợi nào. Lục ly giã tiện tay lấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa, hít một hơi thật dài. Tôi tự có biện pháp. Sự lựa chọn thông minh của hướng tình là không hỏi gì thêm, bởi vì có hỏi cũng như không, cô hiểu rất rõ. Cảm ơn. Cô nói lời cảm ơn, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng giàu dĩ có chút không thoải mái. Cô nhấc chân, đi vào trong mấy bước, đột nhiên dừng lại hỏi anh. Sau này, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, đúng không? Lục ly giã im lặng trong chốc lát, chỉ đáp lại một câu lấp lửng chuyện sau này ai cũng không nói trước được cũng đúng hướng tình gật đầu tiếp tục đi vào trong nhà vệ sinh lục ly giá hít mạnh điếu thuốc ở trong tay chỉ cảm thấy khói thuốc đã ngấm vào trong cổ họng có chút đắng họng mùi vị chát chát từ cổ họng lan thẳng đến trái tim rất khó chịu dầu dĩ kiềm nén khiến anh gần như không thở được buổi tối yên tĩnh đến mức làm cho người khác thử không thông cơn gió lạnh thổi qua Phát ra những tiếng xào sạc. Trong phòng chỉ còn một mình hướng tình. Trời đã qua dạng sáng, lục Di Dã vẫn chưa trở về. Không biết vì sao trong lòng hướng tình sinh ra lo lắng, tim đập không yên, làm cho cô phải trở mình liên tục, làm thế nào cũng không ngủ được. Đột nhiên cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Chị hướng tình, chị hướng tình! Là Liên Vân. Cô ấy xông lên lòng nóng như lửa đốt. Chị hướng tình, cảnh sát, cảnh sát tới rồi. Trong lòng hướng tình cả kinh, cô lập tức vén chăn ra, mang rách lê, đi ra mở cửa cho Liên Vân. Có chuyện gì vậy? Cô đứng ở cửa, lạnh lùng hỏi Liên Vân. Cảnh, cảnh sát đang càn quét, đã đi tới, tới cửa khách sạn rồi. Liên Vân thở hồn hển lúc nói cũng không lưu loát. Anh Lê đâu? Không biết vì sao vào lúc này dường như hướng tình không nghĩ đến việc mình phải chạy trốn ra ngoài mà nghĩ đến an nguy của người đàn ông đó. Không biết, nghe nói cảnh sát đã bắt được một nhóm người lên xe rồi. Có điều chị yên tâm, phía trên có người che chở, cảnh sát sẽ không dám động vào cậu Lê và anh Lưu của chúng ta đâu. Chúng ta mau đi tới đó xem. Hướng tình sẽ không tin vào những lời nói dối của Liên Vân. Làm gì có chuyện cảnh sát lại không dám động vào phần tử phạm tội chứ? Chỉ là bọn họ có muốn động vào hay không động vào mà thôi. Chỉ hướng tình chúng ta đừng đi tới nơi náo nhiệt đó, bên ngoài rất nguy hiểm, nếu chúng ta bị bắt thì làm thế nào? Liên Vân rất sợ bị bắt, kéo hướng tình không để cho cô đi. Cô sợ bị bắt? Hướng tỉnh nước mắt nhìn Liên Vân. Nếu sợ bị bắt, tại sao còn tới nơi này làm việc? Là một cô gái tốt, tại sao không đi ra ngoài tìm một công việc chính đáng mà làm? Còn nữa, tại sao cảnh sát lại bắt tôi? Tôi chính là cô gái đe xa chân, bị những con ác quỷ ở trong này bắt tới đây ăn tươi nuốt sống. Hướng tỉnh nói xong, vùng thoát vào bàn tay của Liên Vân chạy về phía khách sạn. Quả nhiên bầu không khí trong khách sạn không giống như ngày thường. Cô mới đi tới cửa, đã bị cảnh sát ngăn lại. Cô gái, làm phiền cô lấy chứng minh thư ra đây. Xin lỗi, tôi không có chứng minh thư. Hướng Tình giơ cao hai tay, đầu thì tò mò nhìn vào trong thăm dò, phát hiện trong hành lang ngoại trừ một hàng cảnh sát ở bên ngoài, không hề nhìn thấy bóng dáng mà cô quen biết. Lúc này... Cao Tình mới rời tầm mắt trở về người cảnh sát đang đứng trước mặt. Thành thực nói với anh ta. Tôi tên là Cao Hướng Tình, ba của tôi tên là Cao Xương Thành, là viện trưởng khoa trước của bệnh viện số 1 Lâm Thành. Mẹ tôi là Đỗ Hoàng Ngân, tôi còn có một người anh trai tên là Cao Hướng Dương, bây giờ đang giữ chức vụ viện trưởng của bệnh viện số 1 Lâm Thành. Tôi là một phóng viên thực tập của tòa soạn Lâm Thành, tôi bị một người đàn ông tên là Lưu Uy bắt tới đây. Nếu các anh không tin, có thể đi điều tra hồ sơ của tôi. À không, điều tra vụ án mất tích gần đây nhất Chắc chắn ba mẹ tôi đã báo cảnh sát rồi. Viên cảnh sát đó hơi nghi ngờ, quét mắt nhìn hướng tình, gật đầu. Được rồi, đợi lát nữa đi theo chúng tôi trở về cục cảnh sát để lấy khẩu cung. Được, không thành vấn đề. Hướng tình liên tục gật đầu. Lúc cô đang muốn hỏi một chút tình huống liên quan đến lê dã đột nhiên nhìn thấy một sĩ quan cấp trên được vô số cảnh sát vây quanh đi ra từ một nơi sâu trong hành lang. Cảnh sát vừa đi vừa báo cáo với cảnh sát đông. Xếp đông, vẫn còn một số người mất tích chưa đủ số lượng, thiếu bao nhiêu?" Cảnh sát đông hơi nhíu mày. "10 người, vừa mới lập án không lâu. Đã lục soát hết chưa?" "Đều không có." "Vâng. Có người nào tên là Cao Hướng Tình không?" "Cũng không có." Vị cảnh sát đó lắc đầu. "Cao Hướng Tình?" Trong một giây, Hướng Tình nghe thấy tên của mình được nhắc đến, hình như lúc nãy còn có người nhắc đến cô, đúng không? "Tôi, tôi tên Cao Hướng Tình." hướng tình đứng ở đó, giơ tay cao lên, hét lớn. đồng chí cảnh sát, tôi chính là cao hướng tình, tôi ở đây. cảnh sát đông vừa nhìn thấy hướng tình, con người lập tức phát sáng. quả thực chính là cô gái trong tấm ảnh, xinh đẹp, sạch sẽ, đầy sức sống, lại không mất đi phong tình của người phụ nữ, rất xứng đôi với tên nhóc lục ly xã kia. quả nhân không tệ. cảnh sát đông nhanh chân bước về phía hướng tình, vỗ vai cô, ân cần hỏi thăm cô. nhóc con, có phải ở trong này đã chịu không ít cực khổ đúng không? Ba mẹ cháu ở ngoài lo lắng đến phát điên rồi. Nhắc đến ba mẹ mình, hướng tình chỉ cảm thấy vành mắt mình nóng lên. Chú cảnh sát, ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ ạ? Chú quen biết với ba mẹ cháu sao? Đúng vậy, hai người bọn họ vẫn khỏe, chỉ là không tránh khỏi có chút lo lắng cho cháu. Cháu mau đi theo chú ra ngoài gặp bọn họ đi. Vâng ạ. Hướng tình không thể chờ đợi được nữa, muốn rời đi. Nhưng đột nhiên lại ngừng bước chân, xoay đầu hỏi cảnh sát đông. Chú cảnh sát... Lúc nãy cháu nghe nói các chú vẫn chưa tìm thấy 10 cô gái bị bắt cóc, đúng không ạ? Đúng vậy, vẫn đang lục soát ở bên trong. Cháu nghĩ cháu biết các cô ấy đang ở đâu, các chú đi theo cháu. Hướng tình dẫn bọn họ đi về phía sau khách sạn. Đi một khoảng thời gian dài, đi qua một con, lại một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ rất sâu, hơn nữa ánh đèn rất tối, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả tia sáng cũng không có. Cô bé, cháu xác định là ở đây sao? Mặc dù cảnh sát đông biết hướng tình là người của mình, nhưng là một cảnh sát, tâm lý phòng bị của ông rất nặng, không nhìn được, hỏi một câu. Cháu không chắc, cháu cũng chỉ nghi ngờ, sắp đến rồi, là chỗ đó. Hướng tình chạy mấy bước rồi ngừng lại, chỉ vào nắp giếng ở dưới chân mình. Chú mong mở ra xem có các cô ấy bên trong không? Nhanh, mở ra đi, cẩn thận một chút. Cảnh sát đông nhanh chóng ra lệnh. Quả nhiên không sai, vừa mới mở nắp ra đã nghe thấy tiếng kêu cứu của các cô gái ở bên trong. Hướng tình lộ ra về mặt vui mừng. Thật sự có ở bên trong. Cảnh sát đông cũng rất vui. Một nơi bí mật như thế này, tại sao cháu có thể tìm thấy? Không phải ông không tin, ngay cả lục ly xã anh ta cũng không nói bí mật này ra, tại sao lại tùy tiện để cô biết được? Hướng tình mỉm cười. Lúc trước cháu vô tình phát hiện ra, lúc cháu bị bắt tới khách sạn này, mỗi ngày đều nghĩ cách làm thế nào để trốn ra ngoài. Có những lúc không chạy trốn được sẽ núp mình vào trong này. Quả nhiên trong lúc vô tình đã phát hiện ra... Ở trong này cũng có rất nhiều cô gái có số mệnh giống như cháu Vốn dĩ muốn dẫn các cô ấy cùng chạy trốn Cuối cùng Hướng tình nhún vai Có chút ai nấy Không chạy thoát Ngược lại còn làm liên lụy Mọi người đều bị đánh đập Cảnh sát đông vỗ vào vai nhỏ của cô Động viên cô Nhưng cuối cùng cháu cũng giải cứu bọn họ ra ngoài Cháu đâu có lời hại như vậy Được người khác khen ngợi, Hướng tình có chút cảm giác xấu hổ Cháu khiêm tốn rồi Cảnh sát đông cười lớn, rút đội, dẫn mọi người quay về. khương Tình cũng vội vàng đi theo đại đội, đi về phía khách sạn. Nhưng đột nhiên, cô chỉ cảm thấy đau ở trên vai. Thậm chí không kịp kêu ra một tiếng, trước mắt đã tối đen, hoàn toàn hôn mê. Trước khi hôn mê, dường như cô đã nhìn thấy khuôn mặt của một viên cảnh sát. Chính là người đó, lúc nãy mới nói mời cô về cục để lấy khẩu cung. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng từ lúc ý thức cô rất rõ ràng cho đến khi hoàn toàn hôn mê, thời gian chưa tới một giây, cô vẫn chưa kịp nghĩ thông suốt, đã không còn cơ hội để cho cô suy nghĩ sâu thêm. Nhưng trong bóng tối, cô nhìn thấy gương mặt đó, cũng rất bất ngờ. Ngày hôm đó lại trùng hợp trời đổ một cơn mưa, vũng nước dưới chân vẫn chưa khô cạn, đúng lúc phản chiếu khuôn mặt lãnh khốc đó. Sau đó, hướng tình nghĩ tới câu nói, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, đại khái chính là nói tình cảnh của cô bây giờ. Hướng tình bị người khác rội nước cho tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô giật mình khi thấy bản thân bị treo trên một độ cao hàng trăm mét, dọa cô toát mồ hôi lạnh. Đây là đâu? Tại sao cô lại bị treo ở trên cao như thế này? Là ai đã treo cô ở đây? Hướng tình theo bản năng nhìn xuống dưới. Nhìn thấy ánh đèn neon rất mờ dưới chân, hướng tình chỉ có cảm giác tim của mình đã ngừng mấy nhịp đập. Cứu tôi với! Cô theo bản năng hét to lên, muốn dễ dụa nhưng lại không dám cử động. Cơ thể đã được cố định cứng ngắc ở trên cao. Mọi thứ ở dưới chân giống như một hang động tối đen, dường như muốn hút cô vào sâu trong đó. Hướng tình biết rõ, chỉ cần sợi dây thừng này bị đứt, thì cô sẽ thịt nát dương tan, máu thịt be bét. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống dưới chân nữa. Cơ thể mềm mại bị trói bằng dây thừng đang run dẩy trong vô thức. Cứu tôi với! Có ai không? Đừng kêu nữa! Đột nhiên có một giọng nam trầm sâu thẳm từ trong bóng tối chuyển đến. Lúc hướng tình nhìn thấy rõ khuôn mặt lãnh khốc của Lưu Uy, anh ta đã xuất hiện trên sân thượng rồi. Tại sao lại là anh? Hướng tình ngạc nhiên nhìn Lưu Uy ở trước mắt mình. Rõ ràng khuôn mặt phản chiếu trong vũng nước chính là viên cảnh sát kia, nhưng vì sao cô vẫn rơi vào tay của người đàn ông này? Nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên sao? Lưu Uy đứng ở trên sân thượng, ngẩn đầu nhìn cô cười. Cao hướng tình! Có phải cô cho rằng hôm nay tôi sẽ bị cảnh sát bắt đi? Đừng có ngu ngốc như vậy. Anh mau thả tôi xuống. Hướng tình không muốn nói nhảm với tên vô lại này. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thả cô xuống. Hơn nữa là thả xuống dưới đó. Lưu nói xong, chỉ tay xuống dưới chân của hướng tình, cười lạnh, tiếp tục nói. Thả cô xuống dưới, veo một lát, sau đó sẽ bịch, thịt nát, xương tan, chật chật, vừa nghĩ tới đã cảm thấy rất sảng khoái. Tên biến thái, tên biến thái, anh chính là một tên biến thái đáng chết. Hướng tình hét lên chửi bệnh. Anh dám giết tôi, chắc chắn cảnh sát sẽ không bỏ qua cho anh. Bọn họ đã biết tôi ở đây rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ sớm tìm tới cửa thôi. Hả, bọn họ không tìm được cô, đừng bao giờ nghĩ sẽ định được tội của tôi. Còn cô, qua tối hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của cô nữa. Lưu Uy lạnh lùng nói, hướng tình chỉ ngay như vậy đã cảm thấy sởn tóc gáy rồi cao hứng tình, cô nói xem nếu Lê Dã nhìn thấy cảnh tượng cô bị thịt nát xương tan, anh ta sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ trong lòng cũng rất sảng khoái. Ha ha ha! Tôi thật sự rất mong đợi cảnh tượng đó. Lưu Uy chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng đã vô cùng phấn khích. Nhưng bên này, cốc cốc cốc, trong phòng bao vang lên tiếng gõ cửa rùn rập. Mời vào. Trong phòng truyền đến giọng nói ra lệnh đầy lạnh lùng của Lục Ly Dã. Đẩy cửa phòng. Tống từ bên ngoài bước vào phòng với vẻ mặt gấp gáp, ghé sát vào tai của Lục ly dã, nói nhỏ mấy câu. Cậu Lê, xảy ra chuyện rồi. Lục ly dã hơi nhúng mày, im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo. Những chuyện xảy ra tối hôm nay vẫn còn ít sao. Anh Lưu đã bắt chị hướng tình rồi, trao chị ấy ở trên tầng 32, bất cứ lúc nào cũng có thể ném chị ấy xuống. Lục ly Giã ngay vậy, con người sâu thẳm càng trở nên thâm trầm, khí lạnh trong mắt nhanh chóng hội tụ lại, nhanh chóng dẫn theo đàn em đi lên tầng thượng. Tầng 32 Louis gần như phát điên rồi. Anh ta cầm dao đã cắt được một nửa sợi dây thừng đang treo hướng tình. Cô yêu ớt không hề dám dễ dụa. Sợi dây thừng này bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt, mà hướng tình chắc chắn cũng sẽ chết. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua thân hình mềm mại của cô, thổi tóc của cô thành một mớ hỗn độn, giống như ma quỷ đang bay lượn trên bầu trời đêm. Xinh đẹp, nhưng vẫn thấm sự thê lương vô tận. Trước mắt là bóng đêm xa xỉ, héo tàn. Dòng xe cộ chạy qua lại nhỏ như con kiến, cả thân hình mềm mại của hướng tình run rẩy trong gió rét. Nếu nói cô không sợ thì đó chắc chắn là giả. Cô thật sự rất sợ chết. Cô đã lưu lạc đến nơi này ở đây hơn mấy tháng trời, mỗi ngày đều phải nhẫn nhục, lo lắng, sợ hãi, còn không phải là vì có thể để cho mình được sống sót sao? Nhưng hôm nay, cô mắt thấy bản thân sắp thoát khỏi chỗ thị phi này, sắp được tự do. Nhưng đến giây phút cuối cùng, cô vẫn bị bắt trở về đây, thậm chí còn tàn khốc hơn, đang đứng bên bờ vực giữa cái chết và sự sống. Nhưng trong lòng cô không ngừng tự nhủ với chính mình, cho dù cô có chết đi cũng không oan ức như vậy. Chỉ ít cô vẫn cứu được mười mấy cô gái đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng kia. Cái chết của cô cũng không tính là nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cô rất nhớ ba mẹ của cô còn có anh trai cô hy vọng giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy bọn họ một lần sợi dây thừng bị cắt đứt trong cơn gió rét phát ra từng tiếng xào xạc tim của hướng tình cũng theo tiếng đó mà run rẩy nơm nớp lo sợ dây thừng đã lắc lư sắp đứt cô muốn cầu xin tha thứ nhưng cô vẫn nhịn được hướng tình buộc chính mình phải lên tinh thần trăm phần trăm cho dù có chết cũng phải chết thật cứng rắn Cúi đầu và nước mắt là những thứ không thuộc về hướng tình cô. Đúng lúc này, cánh cửa tầng thượng phát ra tiếng cọt kẹt, được ai đó mở ra. Cậu Lê! Những tên đàn em ở đây đều cung kính chào hỏi Lê dã. Trong gió rét, khi cái tên này lọt vào tay của hướng tình, cô đột nhiên mở mắt ra. Trong lòng lập tức vui vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đón lê ánh mắt lạnh lẽo, không hề có chút ấm áp của lục ly dã. Hướng tình cắn môi dưới, trong lòng lập tức hoảng sợ đến mức không có đáy. Cậu ba, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Người nói chính là Lưu Uy. Vào lúc này, anh ta đang nhàn rỗi nằm trên chiếc ghế. Tay còn cầm một ly rượu vang, Tùy Ý lắc lắc rượu vang trong tay, thưởng thức ly rượu. Lục đi giã miệng cười lạnh. Tùy Ý cởi áo khoác vest ở bên ngoài ra. Rất nhanh đã có đàn em cung kính đi tới, nhận áo khoác trong tay anh, rồi lùi về phía sau. Anh đứng ở đó. Tùy ý kéo cả vạt dưới cổ áo để nó nới lòng một chút. Rõ ràng, chỉ là một hành động rất tùy ý, nhưng vẫn luôn mê hoặc giống như một bức tranh. Cảnh tượng này đã làm cho những người có mặt ở trên sân thượng, bất kể là nam hay nữ, khi nhìn thấy đều không tự chủ, có chút si mê. Anh lười biếng ngồi xuống một chiếc ghế khác. Năm ngón tay thon dài, gõ nhẹ vào thành ghế rất có tiết tấu. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười nhàn nhạt, nhạt con ngươi sâu không thấy đáy. Anh Lưu tính xử lý như thế nào? Anh không nhìn hướng tình, anh treo lơ lửng bên ngoài sân thượng, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Uy ở trước mặt, hỏi anh ta. Ánh mắt sâu thẳm nhưng sắc bén, nụ cười nhạt nhưng lạnh lùng. Lưu Uy nhấp đi rượu vang ở trong tay, nhú mày, cười lạnh. Cậu Lê thấy như thế nào? Thả người ra. Lục ly dã vẫn duy trì nụ cười mỉm. Nhưng giọng điệu đã bá đạo hơn, khiến người khác gần như không thể từ chối. Hướng tình ngẩng đầu, xuyên qua bóng tối, nhìn chăm chầm khuôn mặt tuấn tú giống như giấc mơ kia. Trong đôi mắt long lanh mơ hồ, thoáng qua phần chân tình. Người đàn ông này vẫn hướng về mình bảo đảm như lúc trước, bất kể là lúc nào đều cố gắng hết sức để bảo vệ cô thật tốt. Cậu Lê thực sự là người thẳng thắn. Lưu Uy cười lạnh. Chỉ có điều thả một người mà chúng tôi có thể buôn bán được. Tôi sợ cho dù tôi có đồng ý thì mấy anh em của tôi cũng không đồng ý. Hôm nay con đê tiện này đã thả mười mấy món hàng mới vẫn chưa mở của tôi chạy mất. Khoản nợ này tôi phải đi tìm ai. Nếu tôi thật sự thả cô ta, tôi làm sao có thể ăn nói với mấy người anh em của tôi được? Hôm nay Lưu Uy thật sự không muốn hại chết Hướng Tình, mà mục đích của anh ta là chỉnh Lục Ly Dã báo thù mối hận lần trước ở trên sân thượng, mình đã chịu một đấm của anh. Lục Ly Dã nhích miệng, sắc mặt hơi lạnh lùng, nhíu mày, giống như không để ý đến, nói một cách hờ hững. Người này, Lê dã tôi đã nhận rồi, còn ăn nói với các anh em, Lê dã tôi tự nhiên sẽ có cách. Nói xong anh ngước mắt lên, nhìn Lưu Uy ở phía đối diện, cười sâu xa. Anh Lưu, mặt mũi này không phải anh sẽ không cho người anh em chứ? Người không biết còn cho rằng anh đang vì chuyện của mấy ngày trước mà bực bội với tôi đấy. Cậu Lê nói những câu khách khí như vậy làm gì? Mấy ngày trước chỉ là anh em chúng ta thảo luận với nhau để gia tăng võ nghệ mà thôi, sao có thể gọi là bực bội chứ? Lưu Uy là một tư thế hào phóng, ánh mắt rơi trên người hướng tình đang đối mặt với gió rét kia, hít mắt, làm bộ dạng suy ngẫm, hỏi một câu nghi ngờ. Chẳng qua, rốt cuộc con nhóc này đã cho cậu uống thuốc mê gì, đến nỗi đường đường là một cậu cả của nhà họ Lê lại si mê cô ta như quỷ ám vậy? Si mê như quỷ ám? Lục ly giã thâm tình nhìn hướng tình ở phía đối diện. Mà lúc này hướng tình cũng đang ngước mắt nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chân tình nhu mì. Giống như có thứ gì đó đang chảy giữa hai người, thì nghe thấy giọng nói bất đắc sĩ của lục ly giã. Trong đôi mắt đào hoa ma mị còn có một ý cười nhạt, cưng chiều, lắc đầu. Không có cách nào, lê dã tôi đã thật sự động lòng với cô nhóc này rồi. Lúc anh nói câu này chính là nhìn vào mắt hướng tình mà nói. Chân thành được ẩn giấu trong đôi mắt sâu đen như mực của anh, làm cho hướng tình mơ màng trong một khoảng thời gian dài. Trong ngực cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào nữa. Chỉ có một câu nói mang ý cười, giống như lời niệm chú đã lắng động trong tâm trí cô. Lê giã tôi thật sự đã động tâm với cô nhóc này rồi. Rõ ràng cô biết có lẽ đây là lời nói dối, nhưng trái tim của cô rõ ràng vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp. Hơn nữa, hình như cô có chút tin là thật. Lồng ngực dường như có một dòng nước nóng chảy qua, vô cùng nóng bỏng. Tần số của nhịp tim đã không tự chủ mà gia tăng tốc độ. Lưu Uy nhìn hai người tình cảm sâu đậm, ý cười trên khóe miệng càng sâu, càng lạnh. Không được, người phụ nữ này không thể giữ lại được. Đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ từ trong sân thượng truyền ra. Chớp mắt tiếp theo, đã nhìn thấy Tiểu Yến, được đàn em dìu, từ bên trong đi ra ngoài. Cô ta hùng ác trừng mắt nhìn hướng tình đang bị trói lơ lửng, căm hận hét lên. Hôm nay, tôi nhất định phải lấy mạng cô. Nếu không có cô, Tiểu Yến tôi sao có thể lưu lạc thành bộ dạng như thế này? Anh Lưu giết cô ấy đi, giúp em báo thủ. Lưu Uy hơi mỉm cười, nhìn về phía Lê Dã nhứng một bên mày. Giữ cô ta lại, có vẻ khó an được lòng mọi người. Ánh mắt của Lục Ly Dã trở nên nghiêm túc. Hôm nay, người phụ nữ này, Lê Dã tôi nhận rồi. Mẹ nó, ai dám lấy mạng của cô ấy, cứ thử xem. Tiểu Yến hận đến mức cắn răng. Đột nhiên mắt cô ta sáng lên, thoát khỏi tên đàn em đang đỡ mình, nhào tới chiếc bàn bên cạnh lưu uy, một tay cướp lấy chiếc điều khiển từ xa được đặt trên bàn. Cái điều khiển đó chính là để điều khiển sợi dây dòng dọc kia của hướng tình. Chỉ cần tôi nhấn một cái, người phụ nữ này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cô ta cười, trong đáy mắt tất cả đều băng lạnh, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cao hướng tình, ngày hôm nay chính là ngày rỗ của mày. Trên chán và trên lưng của hướng tình sớm đã ướt đẫm một tầng mồ hôi. Cơ thể xinh đẹp bị chói run lầy bẩy trong bóng tối. Trái tim càng căng thẳng hơn đến độ sắp vọt tới cổ họng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài. Cô hít thở, cực kỳ khó khăn, vừa nhẹ vừa nặng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghẹt thở. Bỏ điều khiển xuống! Lê dã ra lệnh cho Tiểu Yến, giọng nói của anh lạnh như băng. Tôi cứ không bỏ xuống đấy! Tiểu Yến mỉm cười u ám. Cậu chủ Lê! Anh thích con tiện nhân này như vậy sao? Trong mắt của cô ta tất cả đều là vẻ ghen ghét, mà Louis nằm trên ghế sớm đã nhắm mắt lại, lơ đi, coi như không thấy. Bỏ xuống! Giọng nói của lục ly Dã lạnh lùng đến cực điểm, hoàn toàn không còn chút độ ấm nào. Một câu nói là mệnh lệnh càng giống như là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo tiểu yến rằng cô ta đã dẫm lên vạch giới hạn của lục ly Dã anh. Anh Lê, anh nhìn em đi! Nếu như không phải vì người phụ nữ này, em có trở thành bộ dạng như bây giờ không? Giữ cô ta lại, em không cam tâm. Tiểu Yến nói xong, dứt khoát ấn nút của điều khiển kia. Gió lạnh gào thét bên tay hướng tình. Bỗng chốc hướng tình cảm thấy mất đi trọng tâm. Trái tim cô như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng kêu cứu khẳng đặc, xe nát gió táp. Cô không nhịn được nữa, giọt nước mắt to như hạt động dâng lên từ trong khóe mắt. Khoảnh khắc đó hướng tình thật sự nghĩ Mình sắp chết rồi. Loại cảm giác rớt xuống nhanh trong kia khiến cô cảm thấy buồn nôn, khiến cô cảm thấy khủng hoảng. Nhưng chỉ một thoáng, tiếng súng giảm thanh bằng một tiếng đã vang lên. Một phiên đạn nhanh chóng sượt qua tay của Tiểu Yến, chính xác không sai một ly, bắn lên cái điều khiển. Trong chấp mắt, cái điều khiển kia nổ tan tành. Sức đạn chấn động đến tay của Tiểu Yến, cô ta sợ đến kêu thảm thiết, mà bên ngoài lan can, trục lan đột nhiên ngừng lại. Dây thừng nhỏ giữa bầu trời mạnh mẽ nhồi lên mấy cái, cả người Hướng Tình cũng lắc theo dây thừng nhỏ, lại còn nghe được tiếng dây thừng soạt soạt, đứt ra. Dây thừng nhỏ vốn bị bọn họ cắt ra một đường, lại bị lực này đẩy tới, có khả năng đứt ngang bất cứ lúc nào. Trái tim của Hướng Tình nhảy theo sợi dây thừng nhỏ kia, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thở hồng hộc, nước mắt như mưa điên cuồng tuôn ra. Hướng Tình thật sự không dám tin mình vẫn còn sống. Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói chầm thấp kia của lê giã chuyển tới từ phía trên đầu. Cao hướng Tình, em nhất quyết phải làm như thế sao? Anh đứng trước lan can, lạnh lùng hỏi cô, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ và cứu cô, mặc kệ cho cô bị treo trên cọng dây thừng nhỏ giữa bầu trời, cũng mặc cho sợi dây nhỏ kia từ từ đứt ra. Anh ta giận cô, rõ ràng cô có thể thuận lợi đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại vì quá lo chuyện bao đồng mà lại bị bắt trở về. Đe mắt hoảng sợ của hướng tình tràn ngập nước mắt, cô ngước đầu chố mắt nhìn lê dã đứng đối diện. Bóng đêm mở mịt khiến cho khuôn mặt mê hoặc của anh càng thêm lạnh lùng quyến rũ. Còn người đèn kịt trong bóng đêm lộ ra tia quyết liệt lạnh lạnh. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí hướng tình đã hoài nghi rằng anh thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn sợi dây thừng trên người mình đứt ra, nhìn cô tan xương nát thịt. Cứu, cứu tôi! Cổ họng của hướng tình khàn đến độ hầu như không nói ra tiếng. Sắc mặt của cô sớm đã trắng bệnh, không còn chút máu. Vừa nãy cô đã tạo ra một vòng chiếc quỷ môn quan. Loại cảm giác đó thật sự rất đáng sợ. Cô thật sự không muốn lại đi một chuyến nữa. Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi! Anh Lê! Hướng tình bị treo lơ lửng giữa bầu trời, xung quanh cũng không tìm thấy bất cứ điểm tựa nào. Cuối cùng cô giống như một đứa trẻ bất lực, sụp đổ, khóc hòa lên. Ánh mắt lục ly giã nhìn hướng tình, bỗng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt đen kịt, xẹt lên tia sáng phức tạp, trên môi hiện lên nụ cười hờ hững. Anh ta quay sang, nói với đàn em phía sau lưng. Kéo cô ấy lên. Không được! Tiểu Yến gào lên. Không cho phép kéo cô ta lên! Anh Lưu, anh nói một câu đi! Thấy Lưu Uy không nói câu nào, Tiểu Yến thật sự cuống lên. Anh Lưu, cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta, tổn thất của chúng ta, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lưu Uy cười lạnh, trộm nhìn Lục Ly Dã một cái, vỗ vai Tiểu Yến an ủi cô ta. "Nếu như cậu Lê đã muốn giữ người này lại, vậy thì đương nhiên sẽ cho anh em chúng ta một câu trả lời rồi, cô gấp cái gì?" Mạng sống của một người phụ nữ đối với Lưu Uy mà nói, giống như con kiến dưới chân, đạp chết dễ như trở bàn tay. Vì thế anh ta không quan tâm đến chết đi hay giữ lại, anh ta quan tâm nhất chính là Lê Dã. Lê Dã sẽ cho anh em một câu trả lời thuyết phục như thế nào? Thật sự mà nói, anh ta cũng rất tán thành việc giữ cô gái này lại. Nếu như cậu Lê đã để ý cô ta nhiều như vậy, chứng tỏ cậu Lê lại nhiều thêm một nhược điểm trí mạng. Sau này muốn đạp đổ anh lại càng dễ dàng hơn. Cuối cùng, hướng tình được đàn em của Lục đi giã cứu lên từ sợi xây thừng. Lúc trước đứng trên mặt đất, nếu như không phải được Lục đi giã ôm, có lẽ hướng tình sớm đã mềm nhũn ngã nhào xuống. Cô giống như con thú nhỏ bị dọa sợ vừa mới rơi xuống đã vùi đầu vào lồng ngực của Lục Ly Dã, tay nhỏ nắm chặt cổ áo sơ mi của anh không buông, cả người run rẩy như lá rơi trong gió, sắc mặt trắng bệch không còn một tia máu. Mặt cô vùi sâu vào lồng ngực của anh, bờ môi tái mét nhếch lên khóc rướm rứt, không thể không thừa nhận khoảnh khắc rơi xuống lúc nãy đã dọa cô hoảng sợ tột độ. Lục Ly Dã mở rộng áo khoác ôm thật chặt cơ thể run rẩy của cô vào lòng, cảm nhận cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô. Đôi mắt trở nên u ám hơn, anh ta nói, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Anh giang tay ra, ôm cô chặt hơn, giọng nói chầm thấp lộ ra vẻ dịu dàng, khiến người khác ghen tị. Vẻ mặt của Tiểu Yến trắng bệnh, cô ta không cam lòng, hét lên. Anh Lê, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh bị cô ta hại chết. Tầm mắt lạnh lẽo của lục ly giã nhìn lướt qua Tiểu Yến, lại càng ôm chặt hướng tình. Cho dù ngày nào đó Lê dã tôi Bị cô gái này hại chết Đó cũng là bổn thiếu gia tôi cam tâm tình nguyện Tiểu Yến cô không quản được Càng không có tư cách quản Anh Tiểu Yến thức giận nước mắt tủi thân suy chút nữa từ trong hốc mắt rơi xuống Hướng tình ở trong lòng anh Cho dù cả người lạnh lẽo Nhưng sau khi nghe Lê dã nói những lời này Cô lại cảm thấy giống như có một dòng nước ấm Chảy trong lòng nóng ấm, ngọt ngào từ trong tim Xuyên đến mỗi một đất trên cơ thể Người đàn ông này Lúc lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi, lúc ấm áp khiến người ta phải động lòng. Nhưng mặc kệ là lạnh lẽo hay ấm áp, anh ta vẫn luôn có một sức hấp dẫn khiến cô hồi hộp vô cớ. Anh Lê, nếu như anh muốn giữ cô ta lại, thật ra mọi người đều không có ý kiến. Người phụ nữ của anh, anh bảo vệ, đó là lẽ tự nhiên. Có điều, chuyện hôm nay không thể bỏ qua như vậy. Anh em đều nhìn thấy hết, hơn nữa ở nơi này tổn thất nhiều cỡ nào, những anh em bị liên lụy cũng không ít. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cho mọi người một lời giải thích chứ, đúng không? Lưu Uy ngậm điếu xì gà, xòe tay ra, hít mắt gửi nói, dáng vẻ lười biếng. Trong đáy mắt tất cả đều làm mỉm cười trên sự đau khổ của người khác. Hướng tình vừa nghe xong lời của Lưu Uy nói, tay nhỏ đang nắm cổ áo của Lê Giã, không khỏi chặt hơn. Các khớp ngón tay trắng bệnh. Lục ly giã cười lạnh, đáy mắt đen như mực, phủ một tầng xương giá. Đương nhiên, tôi sẽ cho anh em một lời giải thích công bằng nói xong, anh hoàn toàn không do dự rút khẩu súng giảm thanh tinh xảo từ trong túi ra, chớp mắt bóp cò. trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bằng một tiếng viên đạn đã bắn vào cánh tay của anh. máu tung tóe khắp nơi văng lên mặt của hướng tình nóng hổi, cả người cô cứng đờ. trước mắt một vùng đỏ tươi. nước mắt của cô nhịn không được nữa trào ra, nhìn cánh tay bị thương của anh ta, tầm mắt cô chỉ cảm thấy càng lúc càng mơ hồ. Anh dã! Tông khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu Lê! Cậu! Tiểu Yến gần như không dám tin vào mắt mình. Lưu Uy cười một tiếng, khóe miệng âm u, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Suốt cuộc hướng tình cũng tỉnh táo lại, nước mắt vẫn chảy không ngừng, nhưng cô đã không để ý đến nhiều như vậy. xẹt một tiếng, cô cắn răng xe miếng vải của chiếc áo sơ mi mặc trên người, băng lại vết thương của lục ly dã Tay cô run dữ dội. Chỉ nghe cô run lẩy bẩy nói, trước tiên băng bó vết thương, cầm máu. tổng thầy thế, vội vã muốn giúp đỡ, nhưng lại bị lục ly giã, hờ hững, vất tay. Khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ của anh vẫn không có bất kỳ biểu hiện dư thừa nào, thậm chí anh cũng chẳng nhăn mày lên một cái. Tổn thất ở đây, tôi sẽ rút từ tài khoản cá nhân của mình ra, bù lại. Hôm nay cô ấy chọc cho mọi người không thoải mái, bổn thiếu gia đã nhận rồi, còn ai vẫn không phục, đứng ra đi. Toàn bộ nơi đó yên lặng như tờ, không một ai dám bàn tán, càng không có ai dám đứng ra. "Lê Dạ Anh, vì người phụ nữ của mình, ngay cả bản thân mình cũng nhẫn tâm ra tay như thế, còn nói gì đối với người khác chứ?" Quả thật Lưu Uy đã không nghĩ tới điều này, mà điều này cũng đã chứng minh trong lòng anh ta, người phụ nữ này quan trọng đến nhường nào. Hướng Tình Cố chấp đi qua băng bó vết thương cho anh ta, cô run rẩy nói xin lỗi anh. "Xin lỗi." Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Nếu như cô biết mình thả những người kia đi sẽ liên lụy đến anh như vậy thì nhất định cô sẽ không làm. Cứu người quan trọng nhưng mà cô càng hy vọng nhìn thấy anh khỏe mạnh hơn. Tuy rằng Lê Giã Anh có thể không phải là người tốt gì, nhưng ít nhất trong lòng hướng tình anh chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Anh đã nói sẽ bảo vệ cô chu toàn, vì vậy bây giờ anh lấy tính mạng của mình thực hiện lời hứa với cô. Trời ơi! Chuyện gì thế này? Sao bị thương rồi? Vừa vào biệt thự, Liên Vân kinh hoàng tới đón. Tôi lập tức gọi điện cho bác sĩ Trần tới đây. Chờ chút đã. Lục đi dã lên tiếng ngăn cản. Các người cũng đừng theo đến đây, tôi có lời muốn nói với cô ấy. Nói xong, anh kéo hướng tình lên lầu, sức kéo có phần thô lỗ. Cả người lệ khí rét lạnh khiến cho tất cả mọi người không rét mà run, trong đó bao gồm cả hướng tình. Cậu Lê! Có lời gì để chúng ta xử lý vết thương xong hãy nói được không? Câm miệng. Hướng Tình biết anh đã tức giận rồi, bị anh ôm lấy cũng không phản kháng, chỉ thấp giọng nhắc nhở anh. Anh chú ý một chút, đừng để động đến vết thương. Lời của Hướng Tình nói, anh làm như không nghe thấy. Vừa vào phòng, Lục Ly Giã đã không hề thương tiếc ném Hướng Tình lên giường lớn. Nháy mắt tiếp theo, không chờ cô hồi hồn, thân hình cao lớn của anh giống như con thú dữ đã vồ lên người cô. Thân hình cao lớn ép lên cơ thể mềm mại của cô, bao trùm trên người cô một cách vững chắc. Anh cúi đầu, chừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đó, giống như muốn lóc ra, xẻ thịt cô. Rõ ràng cô đã đi rồi, tại sao lại trở về? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô, trong lòng hướng tình run lục bột một tiếng. Cô không biết sao khi nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ. Anh biết. Trả lời tôi trước. Rõ ràng là cô có thể đi ra ngoài, tại sao lại trở về? Lục ly xã phân cố chấp tới câu hỏi của anh. Hướng tình nhìn vết thương không ngừng chảy máu của anh, cũng không muốn dây dưa với anh nữa, trực tiếp nói ngắn gọn. Bồn dĩ hôm qua tôi đã có thể đi ra ngoài rồi, tôi ở trong ngõ tối theo cảnh sát đi cứu người, lúc quay về đột nhiên lại bị một cảnh sát đánh ngất, lúc tỉnh lại tôi đã bị treo ở trên ban công rồi. Lúc hướng tình nói xong những lời này, trong đầu chợt lóe lên một điều. Người đánh ngất tôi là cảnh sát Mà sau khi tôi tỉnh dậy lại bị trói lên Lẽ nào trong cảnh sát có người của các người sao Chân mày của lục ly xã càng nhíu chặt Trong đôi mắt đen kịt của anh Gió cuốn mây tan Ánh sáng u ám chợt lé lên Một lúc lâu mới nghe anh thấp giọng hỏi một câu Cũng không loại trừ khả năng này Anh không biết Hướng tình kinh ngạc Lục ly xã lật người ra khỏi cơ thể của hướng tình Không còn sức, mềm nhũng trên giường Cô đi hỏi bác sĩ Trần tới đây vâng, tôi lập tức đi ngay. Hướng Tình nhanh chóng nhảy vọt từ trên giường xuống, nhìn đôi môi từ từ trở nên trắng bệch của anh, cô hơi cuống lên. anh đợi tôi, tôi lập tức tới ngay. rất nhanh, Hướng Tình đã gọi bác sĩ Trần tới. Bác sĩ Trần đã mổ lấy viên đạn ra cho lục liễm xã. Cũng may, viên đạn không tổn thương đến gân cốt. Sau khi băng bó nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian là được. Hướng Tình ở bên cạnh phụ trách làm trợ thủ. Từng chậu nước sạch được đưa đến. Lúc đi ra đã trở thành những chỗ máu đỏ tươi. Cảm giác ai náy trong lòng cô càng lúc càng nặng chữ, theo từng trộm nước máu được bưng ra ngoài. Vết thương của cậu Lê sau này không được đụng nước, để tránh bị nhiễm trùng. Ngoài ra mỗi ngày phải thay thuốc một lần, có bất kỳ tình trạng khó chịu gì, phải kịp thời liên lạc với tôi. Tôi cũng sẽ nửa ngày đến xem tình trạng của cậu một lần. Cậu Lê, mấy ngày này tốt nhất cậu nên nằm nghỉ ngơi ở trên giường, ít vận động. Bác sĩ Trần cẩn thận dặn dò lục l Anh ta nhắm mắt nằm trên giường, giống như đang ngủ say, không hề trả lời bác sĩ Trần. Hướng tình ở bên cạnh, nghe nhớ rất kỹ. Lúc tiễn bác sĩ Trần rời đi, đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Hướng tình không chợp mắt suốt đêm. Trên giường, lục ly giã đang hôn mê, lại còn sốt cao. Hướng tình tìm liên vân lấy túi trưởng lạnh. Hết lần này đến lần khác, cô vẫn kiên nhẫn thay túi trưởng đá, hạ sốt cho anh. Nhìn lại trên giường, sắc mặt của lục ly giã trắng bệnh. Tâm trạng của hướng tình càng nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Cho dù lúc mình bị bắt vào đây, bị đánh đến thương tích đầy mình, cũng không khó chịu như bây giờ. Lúc đó là đau đớn về thể xác, còn bây giờ là đau lòng. Hình ảnh trên ban công lúc đó giống như một thước phim chiếu chậm, không ngừng hiện lên trong đầu hướng tình. Mảng máu đỏ tươi kia bắn tung tóe trên mặt cô lại ấm áp như vậy. Trong lòng cô là cảm động, là dịu sàng, là ái náy. Còn có run sợ. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải người đàn ông bằng lòng hy sinh vì cô. Thậm chí cô có vài giây nghi ngờ. Không phải người đàn ông nổi bật hơn người này đã động lòng với mình chứ? Nếu như không phải vậy, tại sao hết lần này đến lần khác anh ta lại dốc hết sức lực cứu cô ra? Còn cô thì sao? Mặc dù lúc nào trên miệng cũng nói tuyệt đối không quan lại với những người trong giới hắc đạo, nhưng cuối cùng thì sao? Không phải mình cũng động lòng với người đàn ông này rồi hay sao? Nhưng người đàn ông chất lượng cao như vậy, Nếu muốn động lòng với anh ta, cô thực tế không." Hướng Tình mang theo tình cảm nồng nàn, nhìn Lục Ly Dã trên giường, tim cô đột nhiên trong nháy mắt bị anh quấy nhiễu, thật lâu mới bình tĩnh lại, cô vươn tay ra thăm dò nhiệt độ trên mặt anh. Phát hiện mình sốt ruột vô cớ, nhiệt độ ấm áp trên mặt anh truyền đến lòng bàn tay cô, giống như trong một giây đã xâm nhập vào tim cô, nóng hổi, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cô đang muốn rút tay về, Ông nhiên cổ tay chật nặng, bàn tay to lớn cứng như thép của lục ly giã, hoàn toàn không hề bao trước, đã nắm chặt tay cô. Tim hướng tình đập loạn nhịp, khó má cô nóng lên, hơi thở gấp gáp. Lục ly giã không tỉnh lại, sức nắm bàn tay nhỏ của cô từ từ chuyển sang dịu dàng, lòng bàn tay của anh từ cổ tay cô rời đến bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng nắm chặt. Tim hướng tình rõ ràng, đập mạnh một nhịp, hai gỏ má nóng như lửa đốt. Hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay bởi vì quá căng thẳng mà đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đột nhiên bàn tay lớn của anh dùng sức, kéo một cái, cô liền rơi vào lồng ngực, rắn chắc của anh. Hướng tình kinh ngạc, khẽ hô một tiếng, sợ rằng mình sẽ chạm vào vết thương của anh. Cậu Lê! Cô thăm dò, khẽ gọi tên anh. Anh không tỉnh lại, ngủ mê man, có lẽ là do đau đớn, hoặc là đang gặp ác mộng. Chân mày đẹp của anh nhăn lại, đôi môi mỏng gợi cảm, giống như đang lầm bẩm gì đó. Lúc đầu, hướng tình không nghe rõ ràng. Sau đó, cô đã nghe rõ. Anh ta lầm bẩm không phải là cái gì khác, mà là tên của một cô gái khác. Vũ Quỳnh, Vũ Tiểu Tam, đừng đi. Hướng tình sững sờ, nằm trong lòng anh ta, nghe anh ta lầm bẩm cái tên quen thuộc này. Qua hồi lâu, cô vẫn chưa tỉnh táo lại. Vũ Quỳnh, Vũ Tiểu Tam, cái tên quen thuộc, biệt danh quen thuộc. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên có một cái tên chợt lóe lên trong đầu cô. Lê xã Lục ly xã Đầu óc hướng tình nhanh chóng chuyển động, cực lực tìm kiếm sung nhan tuần Mỹ mà công tử bột mình đã từng thấy kia. Hai năm Trong thời gian hai năm, người đàn ông trước mắt này thật sự đã thay đổi quá nhiều. Hai năm trước, anh ta đúng là điển hình của loại công tử nhà giàu phóng khoáng, quần là áo lượt. Mà bây giờ anh ta lạnh lùng, hấp dẫn, kín đáo, vô cùng thu hút. Ngũ quan của anh rõ ràng sắc bén hơn rất nhiều, nước da cũng thay đổi, vóc người cũng cao hơn nhiều. Thật sự hướng tình không cách nào có thể liên hệ được người đàn ông mình gặp qua một lần với lục ly xã bây giờ. Đối với cô mà nói, người đàn ông này thay đổi quá lớn. Nhưng mà không phải nghe Tam Nhi nói anh ta đi bộ đội sao, tại sao lại lưu lạc đến nông nỗi này? Còn nữa, tại sao lại đổi tên? Lẽ nào... Có một ý nghĩ lớn mật trượt xẹt qua trong đầu cô Nhóc quỷ vũ Lục ly dã mơ màng còn lầm bầm nhũ danh của vũ quỳnh Bàn tay nắm tay hướng tình cũng không khỏi dùng sức nắm chặt hơn Giống như sợ rằng đột nhiên cô sẽ chạy mất Anh ta mơ một giấc mơ Mơ thấy nhóc quỷ vũ một mình ngồi sổm bên đường vô lực không lớn Tiếng khóc kia giống như một thanh dao sắc bén cắm vào tim anh ta Khiến anh ta đau nhức Nhưng đột nhiên trong lúc đó khuôn mặt kia lại thay đổi không còn là nhóc quỷ vu nữa mà là cao hướng tình lục ly xã đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộng vừa mở mắt ra anh đã nhìn thấy khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mộng của anh cô cắt anh chỉ có nửa tức cô không khóc chỉ là ngơ ngác chừng mắt nhìn anh giống như đang tìm kiếm điều gì đó chỉ là trong cặp mắt long lanh kia lúc này điểm xuyết thêm mấy phần âm u thấy anh mở mắt cô chậm rãi đứng thẳng người lên Bàn tay nhỏ hiền lành rút vội ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Lúc nãy anh nằm mơ. Cô hỏi, dòng điệu là lạ, có phần xa cách. Ánh mắt âm u của lục ly dã tối đi mấy phần. Sao thế? Không có gì. Hướng tỉnh lắc đầu. Không biết tại sao đột nhiên tâm trạng của cô xuống dốc không phanh. Thậm chí ngay cả sức lực nói chuyện cũng không còn. Biết được anh ta là lục ly dã, không phải cô nên vui mừng sao? Không nên lập tức xác nhận do ta sao? Nhưng mà, cô không có. Cô không vui. Rất rõ ràng cô không vui. Thậm chí vào lúc này, cô còn hy vọng, thật ra là mình nhìn nhầm người. Loại cảm giác đó, rất phức tạp. Lục ly là ai? Là người đàn ông vẫn luôn xem Vũ Tiểu Tam là bạn bè, nhưng trái tim đã trao cho Vũ Tiểu Tam. Lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy cô, đã nghĩ mọi cách để bảo vệ cô, cho đến bây giờ còn vì cô chịu một viên đạn. Tất cả những chuyện này đã có thể thông suốt. Không phải như tưởng tượng ngây thơ kia của cô, cho rằng người đàn ông hư hỏng này đã động lòng với cô. Thật ra, anh ta chỉ là vì Vũ Tiểu Tam. Bởi vì mình là bạn của người phụ nữ anh ta yêu, nên anh ta không thể không cứu, đúng không? nghĩ đến những chuyện này, trong lòng hướng tình vô cùng chua xót. Cô không dám nhìn anh nữa, chỉ lấy nhiệt kế kẹp vào nách anh. Anh đo lại nhiệt độ thử xem, có chỗ nào không khỏe thì nói cho tôi biết. Hướng tình vừa nói vừa lấy túi chườm đá trên đầu anh, lại đi đến tủ lạnh lấy một cái mới khác tới. Từ đầu đến cuối cô cũng không dám nhìn vào mắt anh. Không biết là không dám hay là sợ nếu nhìn anh, cô sẽ đau lòng. Sau đó hai người im lặng, không ai nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Hướng tình cúi đầu, trước sau cũng không lên tiếng, cũng không nhìn tới anh. Tuy không nhìn lục ly giã, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng có một trùm sáng gấp gáp đang rơi trên mặt cô rất sắc bén, đến nỗi cô muốn lờ đi cũng khó. "Sao thế?" Bỗng nhiên Lục Ly Dã hỏi cô, "Mày kiếm của anh nhặt lại, em đang làm mình làm mẩy gì với tôi?" Hướng Tình bĩu môi, gần đầu nhìn anh, gắng gượng chể môi nói, "Cái gì mà làm mình làm mẩy, tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa là." "Thật sao?" Lục Ly Dã nhíu mày, "Tại sao tôi lại hoàn toàn không cảm nhận được lòng biết ơn của em vậy?" "Không." Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Hướng tình đứng thẳng người, vô cùng thần trọng, nói cảm ơn anh. Lê giã, cảm ơn anh. Lục ly giã nhếch môi mỏng, xem như đáp lại. Hướng tình lại cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn. Quá nhiều lời muốn hỏi anh, nhưng lại sợ, không dám nói ra. Vẫn cứ sợ câu trả lời không giống như cô mong muốn. Em muốn nói gì thì nói đi. Lục ly giã nhìn ra được tâm tư của hướng tình. Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói. Anh là Lục Ly Giã, bạn của Vũ Tiểu Tam. Cô dùng câu khẳng định, chứ không phải là câu hỏi. Lục Ly Giã bình tĩnh nhìn cô, nhưng anh không trả lời. Một hồi lâu mới khẽ cười một tiếng. Cuối cùng, đầu óc chậm chạp của em cũng nhớ ra cậu đây rồi à? Lời này tương đương với việc ngầm thừa nhận câu nói của hướng tình. Lòng cô không nhịn được, trở nên nặng nề hơn. Nhiệm vụ Hướng tình dùng những từ ngữ rút gọn nhất, đơn giản nhất, hỏi tiếp. Lục đi xã không còn do dự nữa, gật gật đầu. Hướng tình hít sơ một hơi, cố gắng tiêu hóa những tin tức mình liên tục tiếp nhận này. Lục đi Xã đối với thân phận của mình không còn giấu giếm hướng tình nữa, bởi vì đã không cần thiết. Cô cũng đoán được rồi. Đỡ thương ngồi dậy. Anh ta không thích cách đàn bà ngồi ở trên, đàn ông nằm ở dưới nói chuyện. Chậm một chút. Hướng tình đỡ anh ngồi dậy. Cô lại cẩn thận từng ly từng tí lót một cái gối sau lưng anh.